Chương 811, Lục Chính Đình khá bận rộn với công việc, không thể ở nhà chăm sóc cô, nhưng vẫn chuẩn bị đầy đủ món ăn cho vợ. Anh nướng bánh ngọt từ trứng gà và đường đỏ, làm bánh trôi tử. Làm sào khoai lang với đậu và đậu phụ áo đường, rồi lẩu quy để cô ăn vặt. Lâm Uyển bảo anh cứ đi làm đi, cô ở nhà cũng cảm thấy thoải mái. Vào khoảng 11 giờ, Lâm Uyển đi bộ trong sân một Vòng rồi, quay vào giường, nằm nghiêng và nghe radio đọc sách. Trần Chí Cương và bác sĩ Kim gửi cho cô một ít tạp chí từ thành phố, vừa đúng lúc g y é -E c thời gian. Đang lúc đó, Khưu Thủy anh gõ cửa, "Em gái ơi." Lâm Uyển đáp, "Ở đây, vào đi, Khưu Thủy." Anh bước vào phòng, thấy Lâm Uyển đang tựa vào chăn ăn hạt dưa, liền cười nói: Làm phiền em nghỉ ngơi một chút, người nhà mẹ đẻ của vợ Tam Thuận đến rồi, họ nhất định phải cảm ơn em. Lâm Uyển mời Khưu Thủy anh ăn hạt dưa, cảm ơn gì đâu, chị thay em nhận là được rồi. Khưu Thủy anh nhỏ giọng, em gái, sao chị nghe vợ Tam Thuận nói, hình như cô ấy không muốn sống chung với Tam Thuận nữa? Lâm Uyển ngạc nhiên, ly hôn sao? Chúng ta là viện y tế, Không phải tổ dân chính hay ủy ban cách mạng. Chuyện này không phải việc của chúng ta, chờ cô ấy khỏe lại rồi bảo họ tự thương lượng đi. Lúc này vết thương của cô ấy chưa lành, nên kiềm chế một chút, không thích hợp nổi giận, ở nông thôn lúc bấy giờ, ly hôn vẫn là khái niệm khá mới mẻ. Mọi người chỉ biết nói chuyện tan vỡ, nhưng lại không hiểu rõ nghĩa, từ khi những thanh niên trí thức về nông thôn đã mang theo những cách nói mới mẻ như bạn gái, bạn trai, yêu đương, ly hôn và dân làng dần dần học theo. Khưu Thủy anh thấy Lâm Uyển không quá quan tâm đến chuyện này, liền cười, "Chị cũng nghĩ vậy. Viện y tế của chúng ta chỉ chuyên môn trị bệnh cứu người, còn chuyện gia đình họ tự giải quyết đi." Cô cũng biết rằng trước đây, gia đình mẹ vợ của Tam Thuận và mẹ chồng đã từng ầm ĩ vì Chuyện cưới hỏi, mẹ chồng yêu cầu mấy thứ như 55 cân lương thực, hai chượng vải bố, bảy đồng tiền và một miếng thịt, trong khi nhà gái không cần yêu cầu nhiều như vậy, chỉ cần ba chượng vải bố là đủ, vì họ là anh em thân thiết mà. Bà Đinh trước kia đã thúc dục chuyện kết hôn, bảo rằng chỉ sau khi kết hôn mới có thể gom vải bố để lo liệu cho nhà cửa. Tuy nhiên, kết quả chẳng có gì thay đổi. Nhưng vì đã kết hôn rồi, nhà mẹ vợ cũng chỉ có thể im lặng, không thể làm gì hơn. Những lần trước khi có chuyện, nhà gái đã ầm ĩ đôi ba lần nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Giờ đây, chuyện lại nổi lên khi nhà vợ Tam Thuận có vấn đề và mọi người dự đoán sẽ có ầm ĩ. Tuy nhiên, lần này lại khác, bà cụ lại bảo con trai quay về nhà con bà năm nãy Dương, không tham gia gì cả. Vợ Tam Thuận ở viện y tế cho đến tối thứ 3, tự mình điểm dấu tay ghi nợ viện y. Thế, vì không thể trả nổi một phần chi phí phẫu thuật, nhưng tiền thuốc men cô có thể lo. Sau đó, cô trở về nhà mẹ ruột để nghỉ ngơi.